Hắn buông dây cương, tìm một mảng đất xanh thả cho đại điểu điên cỏ, còn bản thân thì ngồi trên một tảng đá bên sông, ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời cao vút trong xanh, mây trắng thông thả, lượn qua. Ánh mắt của hắn dường như đã xuyên qua vạn dặm núi non, nhìn thấy cô nương sở hữu đôi mắt tinh xanh kia. Nàng cưỡi ngựa vung roi hô lên. Triệu thập cử, sao chàng có thể vô sỉ như vậy? Nàng chu môi mỉm cười Triệu thập cửu Chàng đẹp trai quá Thiếp thích chàng Ánh mắt nàng cong cong Nàng kề đến làm nũng Triệu thập cửu Chàng hôn thiếp Chàng hôn thiếp đi mà Triệu thập cửu Chàng đê tiện quá Triệu thập cử Sao thiếp lại gặp được chàng chứ Chàng sẽ luôn đối xử tốt với thiếp đúng không Triệu thập cửu Cho dù cả thiên hạ này đều muốn chàng chết Thì chàng vẫn còn có thiếp Triệu thập cửu Chàng có đuổi thiếp đi nữa không đây Hi hi Cho dù chàng có đuổi Cũng không đuổi được thiếp đâu Triệu thập cửu Thiếp từng nói Có chết cũng phải chết với chàng Làm ma cũng sẽ bám lấy chàng Chàng đừng hòng thoát khỏi thiếp Triệu thập cửu Kiếp sau chúng ta chắc chắn Cũng sẽ là phu thê Triệu thập cửu! Triệu thập cửu! dưới ánh nắng gay gắt, hắn cứ ngỡ như đã chìm vào một giấc mộng đẹp. Cả trời đất này đều biến mất, không có chiến tranh, không còn khói lửa. Không còn những chuyện đau khổ, chỉ có a thất của hắn. Từng nụ cười, từng cười chỉ, sống động như thật, như thể đang ở ngay trước mắt. Giang hai tay xà vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, đòi hắn hôn, cùng hắn chìm vào triền miên và điên cuồng. Hừ hừ! Lúc này dường như đại điểu cảm nhận được điều gì đó Nó cứ cào móng xuống đất Nhắc nhở chủ nhân của nó Triệu tôn thả bàn tay đang đỡ chán xuống Xoay đầu nhìn lùm cây sau lưng Ra đây Bình nhất quệt mồ hôi lạnh trên chán Ra Người đúng là có hỏa nhãn kim tinh Bị người phát hiện rồi Ý cười lấy lòng Nhưng mặt triệu tôn lại không có cảm xúc Có chuyện gì? Bình nhất cười hì hì nhìn trời. Hôm nay trời đẹp, tâm trạng điện hạ có vui không? Có thể thưởng cho thuộc hạ vài câu không? Từ lần triệu tôn từ các lạt hòa lâm vào kinh lần nữa, Bình nhất vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, ra mặt xử lý chuyện công và tư. Những năm qua, cho dù là chuyện lớn, chuyện nhỏ hay chuyện vật, y đều xử lý rất thỏa đáng. Là một người giỏi giang, miệng mồm cũng khéo léo, Những lúc này đây, y lại không thể san sẻ nỗi buồn với Triệu Tôn, chỉ có thể tỏ vẻ đáng yêu, giả khờ nịnh nọt mà thôi. Y ngoan ngoãn là thế, quả nhiên Triệu Tôn đã thưởng cho y một câu. Có tin tức của Vương Phi rồi sao? Bình nhất nghe câu này xong là thấy đau đầu nghẹn họng. Đây là câu mà Triệu Tôn hỏi nhiều nhất. Không biết vì sao, khi Tấn Vương gặp phải chuyện của Tấn Vương Phi thì dường như đã thay đổi hẳn. Khiến Bình Nhất không quen, nhưng lại không thể không tập quen dần. Y liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của triệu tôn, rồi thè lưỡi ra như nàng dâu bé bỏng, cười gượng gạo. Điện hạ Không biết tên nào sinh con không có mông lại đi đồn Vương Phi ở Linh Bích. Hai hôm nay, thuộc hạ đã lật tung cả Linh Bích lên, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Vương Phi. Thuộc hạ chắc chắn chúng ta đã gặp phải kẻ lừa gạt rồi. Triệu Tôn cao mày không lên tiếng. Bính nhất cho rằng mình đã thuyết phục được hắn. Để tránh lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, y nghĩ trước tính sau, cẩn thận khuyên bảo. Điện hạ, nếu còn gặp hạng lừa đảo này nữa, chúng ta đừng tin chúng. Triệu Tôn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào y. Người không hiểu, có người lừa ta cũng là chuyện tốt. Hử? Đúng là Bình Nhất không hiểu Y sắp phát điên rồi Điện Hạ nói thế là sao? Triệu Tôn im lặng nhìn lên bầu trời Có tin tức còn đỡ hơn không có Có người chịu lừa ta Đỡ hơn không có một kẻ nào lừa gạt Bình Nhất nhìn nếp nhăn xuất hiện Giữa đôi lông mày của hắn Thì bỗng thấy sát xa Vành mắt đỏ bừng Điện Hạ Người cần gì phải tự hành hại chính mình Năm tháng qua Nơi nào nên tìm, chúng ta đã tìm hết rồi Cũng cố gắng hết sức rồi Năm tháng qua, trinh sát của quân tấn nằm giải rác khắp nơi Thậm chí còn băng qua ranh giới phong tỏa của quân Nam xuôi về Nam tìm người Nhưng từ mạc Bắc đến Âm Sơn, đến Bắc Bình, đến Kinh Sư, Cẩm Thành Những nơi hạ sơ thất từng ở hoặc chưa đến bao giờ Họ đều đã tìm hết Thậm chí còn chạm mặt nhau người của triệu miên trạch phái đi nhưng vẫn không hề có được tin về hạ sơ thất một người đang yên đang lành tự dưng không có tung tích nào như thể đã biến mất bình nhất nghĩ mãi mà không ra y nuốt nước bọt chỉ còn lại tiếng thở dài điện hạ người nên từ bỏ đi vẫn còn nhiều chuyện lớn đang đợi người giải quyết chuyện lớn triệu tôn lườm y Thê tử của ta đã biến mất mà không được tính là chuyện lớn Vậy ngươi nói cho Buẩn Vương biết Thế nào mới là chuyện lớn? Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến binh nhất khiếp phía Y vội vàng cúi đầu xuống Thuộc hạ lỡ lời Mong điện hạ thứ tội Triệu tôn từ từ đứng dậy Bộ áo giáp cứng nhắc trên người Tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương dưới ánh nắng mặt trời Tìm Tiếp tục tìm Cho dù là chân trời góc bể, cũng phải tìm cho được nàng ấy. Hắn vừa dứt lời, Đinh Nhất còn chưa kịp nhận mệnh lệnh thì đã có tiếng vó ngựa lọc cọc truyền đến từ phía xa. Tiếp sau đó, Đinh Nhất cưỡi ngựa lao đến như điên. Báo! Điện hạ! Quân sự khẩn cấp! Triệu Tôn hít một hơi, khuôn mặt hắn dường như đã khôi phục lại sự lạnh lùng ngày thường. Nói! Đình Nhất nhảy xuống ngựa nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt tiểu tị và đôi mắt đỏ ngầu của chủ tử nhà mình Chỉ cúi đầu lớn tiếng bẩm báo Thám tử đen báo Đại quân của cảnh Tam Hữu đã đến Linh Bích Đóng quân tại dốc Trần Gia Cách đây hơn 10 dặm Và truyền lệnh cho chỉ huy sứ Phượng Dương, Hoài An và Đồn An Đông Yêu cầu họ trợ chiến Dự tính tiêu diệt quân chủ lực của ta ở Linh Bích Triệu Tôn hơi nhau mắt lại Trong ánh nắng hoàng hôn trói trang Khóe môi hắn cong lên Nở một nụ cười khẽ Hay Tiếng hay này nghe khá là kỳ quái Đinh nhất câu mày Điện hạ Nguyên tướng quân mời người về doanh nghị sự Triệu tôn không trả lời Hắn phải bước đi tới Nhảy người lên ngựa Bộ chiến giáp đen trên người hắn Trông hệt như tu la dáng thế Hắn quất ngựa đi được một đoạn Dường như nghĩ đến điều gì đó thế là bèn xoay đầu lại, đôi mắt sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh băng. Nhưng khuôn mặt tiểu tụy khi đòn lấy ánh nắng chiều đỏ trói, ngỡ như có thêm một nét dịu dàng khó hiểu. Truyền tin ra ngoài, nói rằng 60 vạn quân nam bao vây tấn công linh bích, triệu tôn rơi vào cục diện nguy hiểm. Đinh Nhất giật mình á lên một tiếng, đứng đơ người tại chỗ lầm bầm. Có phải ra đã điên rồi không? Chiến tranh còn chưa bắt đầu Đã tiết thêm chi khí cho nghề khác Diệt uy phong của mình Vì sao hắn lại làm vậy? Bình nhất nhìn bóng lưng dần xa của Triệu Tôn Y vỗ vai đinh nhất Ra không tìm được Vương Phi Nên phải ra hạ sách này Cả thiên hạ đều đang lan truyền Tin hai quân Nam Bắc Đối đầu nhau tại Linh Bích Cuối tháng 5 Hai hôm nay Thành Bắc Bình đã trải qua một cơn mưa rông to nhất trong mùa hè năm nay. Ngôi thành cổ xưa này giống như đã sở hữu sẵn khi thế đế vương. Khói lửa chiến tranh không thể dập tắt linh khí của nó. Mưa rông cũng không ảnh hưởng đến sự quan tâm, đến chiến tranh và sự nhạy bén về chính trị của Bách Tính. Trong cơn mưa ngâu tí tách, tại một quán trà gần với phủ tấn vương nhất, khách hứa ngồi kín chỗ. Nghe thấy gì chưa? Tấn vương về âm câu, bị bọn khốn cảnh tam hữu bao vây lại ở linh bích. Hổ xuống đồng bằng bị cho ức hiếp, đường đường là chiến thần đại yến, vậy mà lại rơi vào tình hình đó. Than ôi, đáng tiếc, đáng giận. Trên chiếc bàn giữa quán trà, một người đàn ông để dâu quay nón, đạp một chân trên ghế dài, nói năng hăng say, mặt mày phẫn nộ. Quân tấn chúng ta đánh từ Thương Châu đến linh bích. Dưới vó ngựa sắt, thi thể nằm rải rác khắp nơi, nhưng suy cho cùng cũng thiệt hại không ít. Trời xa đất xa, lại không có viện binh, cũng chẳng có đường tiếp tế lương thực. Giờ đây bị bao vây tại Linh Bích, phía trước là đại danh kinh kỳ quân nam, sau lưng có đám truy binh của cảnh Tam Hữu. Thế chẳng khác nào bị người ta đóng cửa đánh tơi bời. Trước sau đều là địch, ta thấy quân tấn khó tránh khỏi kiếp nạn. Gã kia chắc là một kẻ đam mê quân sự Gã nói rất hăng say Vô cùng hưng phấn Như thể mình đã tận mắt chứng kiến Người trong quán trà Lúc thì thổn thức Lúc thì cảm thán Lúc thì lo lắng Chống ngực đập nhanh loạn xạ Tim treo lơ lửng Nhưng lại không ai chú ý đến Một người phụ nữ béo Mặt rỗ Đang tựa người vào cửa sổ Nàng là bà chủ của quán trà này Thỉnh thoảng cũng sẽ châm nước pha trà cho khách Nhưng phần lớn thời gian nàng đều tìm một nơi dựa người, hệt như một con tằm ngủ đông. Chắc là vì dung mạo không đẹp, người lại béo, phần lớn khách đến quán trà là đàn ông nên rất ít khi để ý đến nàng. Trong lúc mọi người đang bàn về chiến sự thì nàng đột nhiên lại đỡ eo, lặng lẽ tiến vào sảnh trong. Một cô nương thanh tú tiến lên đón. Bà chủ, sao vậy, có chuyện gì thế? người phụ nữ béo kia sầm mặt nhìn nàng ta. Tuyết Vũ biểu tỷ đã về chưa? Dương Tuyết Vũ hơi sừng sốt nhìn sắc mặt của nàng. Hôm qua lệ nương mới truyền tin đến, nói rằng đại đương gia vốn dĩ sắp lên đường trở về, thì lại nhận được tin của thái tử cát tấp nhĩ. Y nói cát lạp hòa lâm mới nhận một lô hàng lông thú, bảo người qua đó lấy hàng. A thất xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của ngươi trông không được tốt lắm. Người phụ nữ béo đó chính là hạ sơ thất, nàng hơi sững sờ ra rồi xua tay. Không có gì, tỷ ấy thường qua đó là đúng. Hai người họ ở hai nơi khác nhau, ảnh hưởng không tốt đến tình cảm. Từ ngày tháo gỡ được nút thắt mang tên Lý Kiều trên cầu thông thiên, Lý Mạc và Cát tát nhĩ đã sớm nối lại tình xưa. Nhưng lý mạc lại có liên quan đến sự sinh tồn của vô số người của cấm cung. Nàng ta đã quen với cuộc sống tự do, phần lớn thời gian vẫn lang bạt khắp nơi. Còn các tác nhĩ là thái tử bắc địch, không xét đến giang sơn xã tắc, chỉ cần nói đến chuyện hôn nhân thì y cũng chẳng thể nào làm chủ được. Nếu không được hoàng đế ban hôn thì hai người họ rất khó sanh chính ngôn thuận về với nhau. Năm xưa, khi triệu tôn khởi binh đánh xuống phía nam, Hạ Sơ Thất đã từng hứa với Lý Mạc, đợi đến ngày xác định ngôi đế vị, nàng sẽ sửa oan cho Hàn Quốc công và khôi phục danh hiệu quận chúa cho Lý Mạc, rồi bảo triệu tôn hạ chỉ ban hôn. Lý Mạc nghe rồi chỉ cười không nói, nhưng Hạ Sơ Thất biết, nàng ta đang hy vọng, đang chờ mong. Bắt đầu từ lúc quân tấn khởi nghĩa, Lý Mạc bèn dùng danh nghĩa cầm cung, góp vài chục vạn lượng bạc trắng cho quân tấn. Ngoài ra, còn có ngựa tốt, lương thực, chăn bông và những vật tư quân sự khác. Tất nhiên, trong đó cũng không thể thiếu công lao của các táp nhĩ. Ví dụ như, số ngựa của kỵ binh quân tấn, đa số đều đến từ Mạc Bắc. Mọi người đều biết, ngựa trên thảo nguyên Mạc Bắc là giống ngựa nhanh nhẹn, dũng mạnh nhất. Tức là cho dù Lý Mạc hay các táp nhĩ, họ đều gửi gắm kỳ vọng cao vào trận chiến của Triệu Tôn. Hạ Sơ Thất bước ra từ sảnh trong, ân cần niềm nở, tiến lên châm nước pha trà cho khách. Nghe khách khứa chém gió, bàn luận tình hình cuộc chiến nguy hiểm ra sao. Nghe bọn họ thảo luận, khi nào Triệu Tôn mới có thể thoát khỏi cục diện bế tắc, tìm được thời cơ chuyển bại thành thắng, nghe tới nghe lui, đa số chỉ là lý luận suông, không sát thực tế mà thôi. Nàng mỉm cười, không hề có bất kỳ cảm xúc lo lắng nào trên khuôn mặt. Đến khi đêm xuống, quán trà đóng cửa, sau khi khép lại cánh cửa cuối cùng, nàng mới thay một bộ quần áo thoải mái, dẫn theo Dương Tuyết Vũ Lén đi vào cửa sau của Phủ Tấn Vương Từ Thương Châu về lại Bắc Bình Nàng không lập tức đến Phủ Tấn Vương tìm bảo âm Nàng hiểu tốc độ hành động của Triệu Tôn Chắc chắn hắn sẽ cử người đến trước nàng Chỉ cần nàng về lại Phủ Tấn Vương Thì sẽ không thể trốn đi đâu được nữa Vì thế nàng không làm theo lối tư duy quan tính Mà tìm đến điểm liên lạc bí mật của Cẩm Cung Từ đó tìm được Lý Mạc Ở lại nơi cách Phủ Tấn Vương không xa Khi đêm đến, Lý Mạc hoặc Dương Tuyết Vũ thi thoảng sẽ dẫn nàng lèn vào trong phủ thăm Bảo Âm. Con gái nàng đã 4 tuổi, cao hơn, lớn hơn rồi, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn, nhưng nàng lại không thể quang minh chính đại nói chuyện với con bé, nghe con bé gọi một tiếng nương. Mỗi lần nàng xuất hiện, luôn là lúc Bảo Âm đã ngủ say. Lần này cũng không ngoại lệ. Dương Tuyết Vũ canh chừng bên ngoài, bà vú của Bảo Âm đã bị nàng bỏ thuốc mê, Hoặc đang ngủ say không hay biết gì Hạ sơ thất đứng trước giường bảo âm Treo màn lên Lặng lặng nhìn khuôn mặt của con bé Qua một lúc sau Nàng mới ngồi xuống khẽ vuốt ve khuôn mặt non nớt trắng hồng mịn màng ấy Con tim nàng trở nên mềm mại Tiếng nói khe khẽ của nàng Như được hòa tan trong đường mật Ngập tràn tình yêu của người làm mẹ Bảo âm Nương có nên đưa con đi theo không? Nương nhớ con Ngày nào cũng muốn đưa con đi Muốn ở lại bên con Nhưng khắp nơi đang chìm trong chiến tranh loạn lạc Nương dẫn theo con Sẽ không an toàn Phủ tấn vương là nơi tốt nhất Nương vốn định đợi cha con đánh xong trận Thiên hạ thái bình rồi Sẽ lén dẫn con đi Nhưng giờ đây Nương không thể đợi nổi rồi Tấm màn trên giường tung bay theo gió Bảo âm chu môi hít thở Không trả lời nàng Nhưng vào lúc này lại có một người lặng lẽ bước ra từ bên hông tấm màn đang rũ xuống đợi đã lâu cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi ngày đó mặc một bộ y phục màu xanh thẫm trên khuôn mặt ngăm đen của hắn ta có một vết sẹo mờ đó chính là giáp nhất phụng mệnh ở lại canh giữ bắc bình bắt cái gì mà bắt hạ sơ thất chống tay đứng dậy bước đến gần nhìn hắn ta với dáng vẻ lười nhác ta chỉ đến thăm con gái của mình thôi giáp nhất cau mày nhưng người muốn dẫn con bé đi hạ sơ thất cười người biết ta ở bắc bình nhưng có bẩm bảo với hắn đâu giáp nhất im lặng nhìn nàng không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào sau câu nàng nói nàng nói đúng hắn ta đã đoán được nàng đang ở bắc bình Bởi vì có vài lần bảo âm nói cho hắn ta rằng, tối nằm mơ, thấy nương, nương nói rất nhiều điều với con bé, nương còn hôn lên mặt, hôn lên chán, và còn ôm con bé ngủ nữa. giám nhất biết nhưng lại không nói với triệu tôn, cũng không tăng cường canh gác, thậm chí còn cố ý thả cho nàng vào. Năm tháng qua, đây là lần đầu hắn ta chạm mặt nàng. Vì sao? Hạ dơ thất cười khẽ. Vì sao không báo lại với hắn? Không vì sao hết. Giáp Nhất trả lời rất bình thản. Người không muốn, ta sẽ không nói. Hạ sơ thất sừng sốt, sau đó mỉm cười. Ông chủ giáp, cảm ơn ngươi. Nến trong phòng bảo âm không sang lắm, tỏa ra màu vàng cam, nhìn rất ấm áp. Giáp nhất lặng lặng nhìn vóc người đẩy đà lên Và khuôn mặt đã qua cải trang của nàng cau mày lại Người đang mang thai Hạ sơ thất không nghe ra được Đó là một câu khẳng định hay nghi vấn Nhưng lại có thể nhìn thấy sự lo lắng Trong đôi mắt tối tăm của đối phương Người đàn ông này quan tâm đến nàng Không phải vì có liên quan đến triệu tôn Mà chỉ vì bản thân nàng Điều này khiến tâm trạng hạ sơ thất Nhẹ nhõm hơn khá nhiều Nàng nhách môi Đôi mắt xinh đẹp lề sáng. Nàng không phủ nhận mà bước lên một bước, nhìn thẳng vào Giáp Nhất. Có thai thì đã sao? Người muốn thay đổi ý định à? Định bao với hắn? Giáp Nhất đứng bất động một lúc lâu. Hắn ta cúi đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt phức tạp ấy, dường như có sự đấu tranh và do dự. Vốn ta đã không yên tâm khi ngươi một mình ở bên ngoài, giờ lại còn mang thai. Càng khiến người ta không thể yên tâm. Hắn dừng lại. Hình như là vì muốn giữ nàng lại nên cố gắng tìm kiếm lý do. Và lại, điện hạ bị vây công tại Linh Bích. Người không thấy lo lắng sao? Hạ sở, ở lại trong phủ đi. Ở lại có thể biết được tình hình chiến sự. Cũng có thể làm giảm đi nỗi lo của hắn. Hạ sơ thất vứt ve cái bụng to của mình, bật cười. Ông chủ giáp, người khác không hiểu hắn, chẳng lẽ ngươi và ta lại không hiểu hắn sao? Giáp nhất trầm mặt. Ngươi muốn làm gì? Hạ sơ thất cúi đầu, nhìn bảo âm đang nằm chu môi trên giường. Nàng cảm thấy ánh nến trong phòng trói quá, đến mức nàng khó mở mắt ra được. Nó tỏa ra sức nóng khiến người nàng toát mồ hôi, đầu óc cũng bất giác nhờ đến cha của bảo âm. Nàng khó khăn lắm mới ngồi xuống bếp giường Nắm chặt tay bảo âm Ngày mai trời sáng ta sẽ đi Ngươi đừng cản ta Giáp nhất nhau mắt Nếu ta không đồng ý thì sao Hạ sơ thất cong môi Đáy mắt nàng thấp thoáng nụ cười gian xảo Ông chủ giáp Ta tưởng ngươi sẽ giúp ta chứ Một lúc lâu sau Giáp nhất mới lạnh mặt bình tĩnh lên tiếng Năm xưa, khi ta và Thập Thiên Can cắt máu ăn thề, quyết định thề chết đi theo Tấn Vương, thì đã quyết định cả đời này, không phản bụi người. Điều này không phải là ai nên thuần phục ai, nên nghe lời ai, mà nó căn cứ vào lòng trung thành, mà một người đàn ông nên có. Nhưng hôm nay... Giáp nhất, nở một nụ cười còn xấu hơn khóc, hắn ta đột nhiên thở dài. Yêu cầu của ngươi Ta không thể không đồng ý. Hạ sơ thất nhìn hắn ta. Ngươi không bắt ta đi tranh công à? Giáp Nhất bình tĩnh lên tiếng. Muốn bắt được ngươi, chẳng phải sẽ phải trả cái giá lớn sao? Hắn ta nói xong, nhìn cổ tay trái của nàng, lúc nàng tì vào người mình, rồi thở dài. Tòa ái của ngươi quả là thần khí. Thân thủ của ngươi nhanh nhẹn hơn khá nhiều so với trước đây, ngay cả ta cũng rơi vào bẫy của ngươi. Lúc đầu, hắn ta chỉ cảm thấy tay hơi nhức như bị kiến cắn, nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh nên hắn ta cũng không chú ý đến lắm. Hiện tại nguyên cánh tay đã tê dần, Rõ ràng là hạ sơ thất đã bắn thuốc nhân lúc hắn ta không đề phòng. Nàng phòng bị như vậy hơi khác so với thường ngày, nhưng nghĩ kỹ lại đây mới đúng là nàng. Nàng không thấy an toàn nên phòng bị với tất cả mọi người Giáp nhất đã theo nàng vài năm Và hiểu rõ tính tình của nàng như lòng bàn tay Trạng thái cảnh giác cao độ này xuất hiện sau khi nàng xuất phát từ âm sơn hồi kinh Nhưng lại dần dần biến mất sau khi triệu tôn sống lại Hiện tại nó lại xuất hiện Nàng vẫn là nàng lúc ấy Hạ sơ thất nhìn vào đôi mắt của giáp nhất Nàng từ từ cất ngân châm vào lại tỏa ái Sau đó mỉm cười nói rất nhẹ nhàng. Phụ nữ không có đàn ông bảo vệ, tất nhiên là phải nhanh nhạy một chút, nếu không sao tồn tại được đây? Nàng không nhìn nét mặt của giáp nhất, hình như nàng đã mệt nên dựa người vào đầu giường. Sau đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo âm. Ông chủ giáp, ngươi nói đúng, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì không cần phải trả giá mà vẫn có thể làm được. Nàng ngừng lại, đột nhiên tháo giày ra, nằm xuống giường bảo âm, không đếm xỉa đến sự tồn tại của giáp nhất, sau đó nàng buông rèm xuống ngáp một cái. Được rồi, đêm nay ngươi trông chừng cho ta đi, đợi sáng mai khi rời đi, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Sau một lớp màn, nàng không nghe thấy giọng nói, cũng như không nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. Con gái ngoan... Nàng hít mùi sữa thơm trên người bảo âm rồi nhắm mắt Sau đó từ từ kề đến gần Kéo tay con bé tới đặt lên bụng mình Cười khẽ và nói Bảo âm Con thích tiểu muội muội hay tiểu đệ đệ Nương sinh một đệ đệ cho con nhé Một nam một nữ Nương có thể ghép thành một chữ tốt rồi Chữ tốt được ghép từ chữ con trai và con gái Nàng nằm trên giường nói mãi không ngừng giáp nhất vẫn đừng im hóa thân thành một bức tượng giống như vô số lần canh cho nàng ngủ trước đây ta không tin ngươi sẽ hạ độc dược gì ghê gớm chỉ là thuốc gây tê mà thôi đúng không biết nàng không nghe thấy hắn ta tự lẩm bẩm một mình rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành giường nhìn cái bóng được ánh nến chiếu ra hắn ta cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp sự ấm áp thuộc về gia đình đây là điều hắn ta vẫn luôn thích Hắn ta im lặng mỉm cười như một đứa bé. Ngươi ấy muốn đi linh bích chứ gì, biết rõ nó là bẫy nhưng ngươi vẫn chui vào bởi vì hắn là triệu tôn.